Chuyện này xảy ra vào tháng 5 1930-1931, lúc Tây bắt đầu phóng con đường từ rạch giá chạy qua Hà Tiên. Thỏa ấy, dùng đất nằm trên eo biển dịnh Simla, còn rừng bụi mịt mù, đầy sương lăm chứng khí, treo leo trên những cồn đất trụi. Một dài xóm lẻ loi nếp cạnh bì rừng sơ sát. Từ xóm này qua xóm kia, phải mất cả ngày đường dùng chà gạt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 Mỗi miếng ruộng khai quang đội lấy mấy mặn người, các ông già bà lão thường kể lại cho con cháu nghe, không biết bao nhiêu chuyện rùng rợn, cộp hum nhăn nhãnh, ban ngày xong vào các xóm, dồn đàn bà trẻ ních bắt trâu bò. Răng hổ mày to hơn bắp giấy, hai mắt đỏ như hai ngọn đèn, lưỡi ào ào như cơn gió, đầu lắc lư cất cao khoảng ngồng sậy, có những đám mạ sáng ngời ra tác nước, thấm một lằn dài như cây chuối, kéo từ bên này sang bên kia, mất hút vô rừng, đó là vết rắn bò đi kiếm mồi. Ban đêm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 Đốc đốc Hàm Trãi lộ đó rất bệnh tật, nhất là roi đòn của bọn tay tràng tiền, ngày đêm dồn dốc quật dầu lưng đã giết hàng trăm mạng người. Xác chết dập theo hai bên đường giao số. Trời mưa nước chảy, sương lòi lên lẫm chẫm. Năm 10 năm sau, khách bộ hành trên xe cùng dẫm thấy những ống xương chân, xương tai trắng hiếu rải rác khắp nơi ban đêm ánh sáng lửa ma trời lập loè xanh đỏ lượn theo các đầu ngọn suối, con đường mở lối bong thay thuộc địa kiểm lâm địa chủ tràng tới trốn đất khai khẩn, cùng với lớp người cùng khổ tứ xứ nghèo đói bỏ sống làng lặn lội về đế khai quan có gia đình chủ bảy phát năm ấy. Do chồng chú, vào khoảng trên dưới 35 tuổi, con trai độ 16 tuổi, đặt tên là Đấu. Do chồng cũng có sinh hạ được mấy người con nữa, nhưng vì nghèo đói, xài đẹn, không than thuốc, chết lần hồi cả. Gia đình chú Bảy phát có ba người, một chiếc xuồng, một con dao rựa và một con chó. Lần hồi từng Mỹ thoa vĩnh long, long xuyên rạch giá, cấy gặt làm mướn điền này sang điền khác.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 Hồi tôi mới tới thì tấm kèm nèo chỉ có một cái gò ở được, dậu chồng con cái đốn cày bẻ lá che một cái chòi trống trơn có cửa nẻo dĩ đâu. Ban đêm sợ cọp đốt lửa trong chòi tới sáng. Dậu tôi thấy vắng vẻ quá, thối chí, nhiều lần muốn bỏ đi nơi khác, nhưng dần dần tôi bắt lương, hốt trứng chim chợ cá đi bán. Bà con nghe nói chỗ này mần ăn khá, một người, hai người lần lượt rủ về, nhà cửa lưa thưa sta sta một cái. Những buổi êm trời nhà này húm một tiếng thật lớn, nhà kia mới nghe. Có một bữa nọ, bèo vô bắt gà nhà lối sớm ban ngày, trời gió chủng nhà gọi tiếp cứu không ai nghe, phải ly giăng ngựa đánh ầm ầm. Tôi hay được giác giả chạy tới thì đâu vòng mất đời nào rồi, đâu còn được đông đúc vui vẻ như bây giờ.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 ước đi làm bất chấp nguy hiểm, có khi mờ mờ đất, lội ra thấy dấu cọp đi còn quẹt xương ướt rược, cất giòi mới ỉa còn lên hơi. Mùa lúa năm đó, nhờ dần công với lúa sớm, bà công ruộng của chú lúa trúng ai cũng thấy ham, bồi nào bồi nấy bằng bắp chân cao gần một thước. Từ lúa trổ đồng đồng tới lúc ngậm sữa, đêm nào vợ chồng cũng nằm toan tính sung sướng không ngủ được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 băng đêm hai cha con thao thức trên trời, nghe gió thổi ào ào trong lá lách rối dậy, gõ mỏ sầu vơi phá lúa. Sớm kèo nghèo tiếng mõ cốc cốc, tiếng chày giã cúng dẹp lúa sớm xen lẫn với tiếng hát, giờ răng ơ dai của các cô gái miền càng đậm đà ấm cúng. Cô Cẩm Hiền đứng nhìn ba công lúa của chú bảy tắm tắc khen vài. Thật quá là trời không phụ công lao chú thím. Đất mới làm mùa đông như vậy là tốt nhất hạng rồi, mùa sau cố gắng lấn vô rừng hai ba công nữa, chú Thím dư xuất cất một cái nhà ba gian. Bảy Phát cười cúi xuống gãi lại chiếc bẫy heo rừng. Cậu tắm hiền đứng im lặng nhìn mắng rụng, cậu hút thuốc một lúc lâu, bỗng vỗ da Bảy Phát nói nhỏ giọng tai. Chút phải làm đơn xin khai khẩn mới được, có hương chức hội ty chứng.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 Một buổi chiều lúa gặt về chất đóng trước sân, bỗng có ghê hầu của Hương Cả Hùng chào đến, ghé trước nhà chú. bảy phát mình mấy còn ướt đẫm mồ hôi, quờ dội cái áo mặt vô bước ra chào, bấm ngài Hương Cả. Hương Cả Hùng y ạch bước lên, y tên thật là hùng dị kiên quai, nên trong làng người ta gọi tên là Hương Cả Hùng. Hương cả hùng, đội nón lông chim gù bạc, mặt áp bình tô vàng cổ đứng, gầy nút chuỗi hổ, mặt lúc nào cũng đỏ như gấc chín, râu cá trốt dãn lên như cặp sừng trâu, đầu chả dầu dừa láng chuốt, để tóc, bới bằng củ hành tàu, toàn ten sao óc, có ghim lông nhím. Y cầm gậy, bịch đầu rồng bạc, dừa đi dựt gật gù lắm nhẫm, theo sau là hương phản phách dắt súng hai nòng, mặt đen như trùng táo, mắt đệ trong trắng, răng hô, quai cằm bạnh ra, chân cặp chân mày rô, dắt ngang xuống má một lần thèo dài sâu quẫm, đó là vết thẹo hắn lấy vợ người ta bị chồng về bắt gặp chén tại giường, người chồng bị 5 năm, năm tù về tội hành hung, kiếm hương chức đang hành sự. Hương quản phách mang thèo rút đời trên mặt, tố dắt kênh lu manh giọng ồ khét tiếng.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 mỗi công mười lăm dạ, từng thào lẩm bẩm mười lăm, mười cộng thêm hà tứ thập ngũ, dạ bốn dạ, dơi mười dạ lúa dây không tính lời tất cả là năm mươi dạ, bảy phát dịnh cột nhà xây sắm mặt mày, mắt chú đổ hào quang, hai lỗ tai lùn bùng, chú ấm ứ một chập mới nói được, bấm ngày, hồi tối tới đây xã trưởng có cho phép khai khẩn nói đất là đất quan.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 máng súng lên dài. Chiếc ghe hầu chèo đi xa rồi, mà vợ chồng bảy phát và thằng đấu kẻ đứng ngồi chết rên, không nói được tiếng nào. Bà con lối sống ung ung chạy sang thăm hỏi, ai cũng chặt lưỡi lắc đầu. Dùng này á, biết bao nhiêu người bị địa chủ hội tề giật đất kiểu này rồi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 chí cụm sắc. Tiếng vợ chú khóc thút thít trong bụng, chú thở ra đứng dậy thổi đốm đốt đèn. Khói của chàm không cay mà nước mắt chú chảy ra, nhìn thằng đấu đứng vững dưới gốc cây mắm chú gọi: "Thôi, con ơi, số trời bắt mình nghèo không được cải đâu con." Từ ngày bị hương cả hùng trồng tréo dục đức chịu kiếp tá điện chú lo rầu thối trí cầm cái riều đắng gỗ cầm cái vặn phát cỏ chú giỡn tay hết muốn nổi thêm nổi dậu lo rầu sáng xuống một trận đau chạy thuốc trong nhà không còn một đồng một chữ qua hết mùa khô xăng con kệ con cáo đắp đổi qua ngày tới xa mưa chú phải đến hương cả hùng giày hai dặm lúa ăn lúa giống lo làm mùa tới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 có sượn mấy tiếng ngước đôi mừng bóng đèn nói lớn Anh Bảy tôi là Tư U đây mà Chú chạy giục ra la lên nho nhỏ Trời ơi, Tư U đó sao vậy mà tôi có nhận ra tiếng anh đâu, tôi tưởng lính kính đến bắt dân lậu chứ Hai người bước vô nhà, ngọn đèn mờ rái bằng một hột đậu xanh leo lét, Tư U kêu bấc lên kêu cháy sáng, đoạn điện đoạn luyện gói khu cá khoai lên dạt một cái sạch rút sợi ruột trong nách ra nó bù bù đốt lửa nên nướng khô hai anh em mình nhậu chơi hồi chiều tụi đến với hương quán mới giải gần ba người về tỉnh rồi mà muốn bọn nó mới trở lại đêm nay mình tha hồ tư u ở đầu với bà con bên sấm lương trong làng không rõ gốc gác chú ở đâu chỉ nghe nói hồi dạt năm một nghìn chú có đi lính sang Pháp đánh nhào với Đức, mãn giặc chú trở về, nhà nước có đền ơn cho chú một cái ao bằng tô vàng rách và đô giày xăng đá hạ họng. Hồi đi lính tay nó bắt chú lặng mò tàu chìm nên về chú trổ ngày lặng mò, lặng đáy độn nhật, lâu ngày chày tháng lặng mãi, mình mấy chú nổi u nỗi cục, người ta gọi chú là Tư U thành danh tới bây giờ. Tư U nhấp rượu khà một tiếng nói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 cúi gần sát xuống ngọn đèn. Anh ở nhà may mốt cùng con ngài nó tới bắt mình trốn xào thoát. Tôi tù khổ sở lắm, mình có được làm gì cũng tùy xuất chớ. Trong đầu bảy phát hiện linh cảnh khám đường mỹ tho hội chú hai tuổi. Chú không tiền đóng thuế thân bị hội tề bắt giải ra tỉnh. Ba đồng rưỡi bà không có phải ở ba tháng tù. Ngày ngày đẩy xe hố đá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 Tiếng cụ già ho sù sụ, canh khuya ngâm thơ y ỷ anh em tù nghe mãi đến thuộc Lào. Kể từ ngày lính kính bắt đi, làng Đà lạt bo gửi vô trong tòa. Anh tưởng Đà có phước tay qua, đâu hay nổi mất nơi tù rạc. Trong cặp rằn khoát nạt, ngoài lính gác gian dày, nhìn trước mặt chú cai dích đốc.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 ừ anh tính vậy cũng phải lắm mình phải lo cho vợ con trước khi đi chứ tôi còn trở về bến dắt vài anh em đi nữa đỏ đèn tôi qua tới anh em mình kéo qua miếng rừng trồi đi tắt một ngày một đêm là tới chỗ tôi u về rồi thiếu bảy nói với chồng ngày lặn biển mới nghe thì tưởng như khá tiền dễ ăn lắm một ngày làm năm bảy cắt một đồng ai mà không ham nèo dưới nước cả ngày cá sà cá mập lèn khênh như cá lồng tông chết sống như trở bàn tay bảy phát cương quyết thì anh em lặng được mình cũng lặng được cửa biển gò công ngoài khơi dầm láng hồi mười sáu tôi còn dám lặng mà thiếu bảy lo âu ghép miệng nói tôi nghe bà con nói ở dùng biển này năm mười năm trước có một cặp cá gì lớn lắm ban đêm nó nổi lên gần băng chiếc xuồng chở một dạ lúa mình lạ xong lạ nước, co đi phải cẩn thận lắm mới được nghề cầm nò xiêm phải là tay có thế lực làm ăn lớn mới đủ sức tham nổi bằng kiểm lâm một số đầu nầu hải nam cọc dây cánh ngoài tòa bố để chủ giàu gộc mới có thể mở một hai miệng nò nò xiêm bắt đầu làm từ tháng chín tháng mười thì trời trở bất non cao cao, nọ suy mịn vô bờ để hướng cá trong đất liền chạy ra cách bờ vào khoảng 8 9 cây số, cậm dọc bể sâu cỡ 8 sào nước, phải đốt cây rừng cắm cao 10 11 thước suôn dọc như cây nến làm cột nọ, năm đứa giá ba cát một dạng, tính một mỳ nặng như thế tốn đến 3 4000 đồng. lòng chồng mệnh mộng hương cây trái chín trong vơi anh còn